Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 137 Địch Lui Wow! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi quan đội màu đen như thủy triều hiện lên từ cuối ngã tư đường Thật nhanh đánh về phía mọi người đang chém giết lẫn nhau trên đường phố và cửa thành Cửa thành mới âm âm sụp đổ một khắc đồng hồ trước Đã rất nhanh được đóng lại một lần nữa Những binh lính Tây Lăng vì cướp đoạt công trận giành trước xông vào thành gian hạ hoảng sợ phát hiện Bọn họ đã thành cá trong chậu Khốn thú trong lồn Đám binh sĩ áo đen gọn gàng dứt khoát xông đến từng người Trên tường vốn đã tràn đầy bóng ảnh màu xám cho của binh lính Tây Lăng Bỗng nhiên hiện lên ra vô số người mặc áo đen Chém giết lại bắt đầu một lần nữa Nơi xa trấn Nam Vương nhìn vinh lính áo đen đột nhiên xuất hiện trên tường thành Sắc mặt đại biến Sau đó lại thấy một bóng áo đỏ nổi bật xuất hiện ở trên tường thành Thân như giao long đánh đầu thắng đó Không gì cản nổi Vương ra đó là Phượng Chi Giao ở sở kinh người ta gọi là công tử Phượng Tam là con vợ kế của thủ phụ ở sở kinh thủ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi nhà mười mấy tuổi hắn đã theo mặt tu nghiêu chinh chiến xa trường là thân tính trong thân tính của mặt tu nghiêu hắn xuất hiện ở nơi này nhất định là viện quân mặt gia quân đã tới Sát mặt trấn nam vương âm trầm trầm giọng nói tiếp tục tiến công Trống trận rung trời, bóng ảnh màu xám tro và màu đen chém dết thành một mảnh. Nhưng cửa chính của thành gian hạ cũng không thể mở ra được nữa Khi vô sáu cung tiện thủ áo đen xuất hiện ở trên tường thành Mũi tên nhọn như mưa rào đánh úp về phía mọi người dưới tường thành Thì một bóng người mảnh khảnh, tuyết trắng thông dong bước lên tường thành. Đứng ở bên người nàng chính là Nam Hầu, Một Dương và Trác tĩnh. Rõ ràng là tinh phong huyết vũ đầy trời, nhưng trên La Y, tuyết trắng lại không lây dính chút máu tanh nào. Màu trắng thuần không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào làm cho người ta không thể không cảm thấy lạnh như băng và sơ xác tiêu điều. Diệp Ly đứng ở trên tường thành Nhìn về phía xoáy kỳ của đại quân Tây Lăng Ở sau lưng quân địch phía xa Cho dù không thấy rõ dung nhan đối phương Nhưng vẫn có thể nhận thấy được khí thế nhàn nhạt Và tức giận hiển lộ ra ngoài trên người đối phương Khó môi nàng khẽ câu lên một tia cười lạnh Lạnh giọng phân phó binh lính Tây Lăng tiến vào thành gian hạ Một tên cũng không để lại Toàn bộ thi thể ném ra ngoài thành Trác tỉnh ngực đầu thuộc hạ tuân lệnh Diệt ly quay đầu lộ ra một nụ cười khiêu khích với nơi nào đó phía xa Đó là định quốc vương phi trấn nam vương trầm giọng hỏi Tướng lãnh đi theo bên cạnh hắn nhìn nữ tử hiểu điệu mặc áo trắng như tuyết trên đầu thành kia do dự một chút nói thoạt nhìn đúng là định quốc Vương Phi Thật ra thì cũng không có nhiều người chân chính gặp qua định quốc Vương Phi Nhưng lúc này Nữ tử có thể cùng lúc xuất hiện ở trên cổng thành gian hạ với mặt gia quân Chắc chắn là định quốc Vương Phi Trấn Nam Vương nhìn hồi lâu Đột nhiên cất tiếng cười to Đứng lên nói hay Thú vị Định quốc vương phi sao Đều nói nữ tử đông sợ ốm yếu Nhưng định quốc vương phi này Thì ngay cả quý nữ Tây Lăng ta cũng không có chỗ nào sánh kịp Khó trách lúc trước có thể làm cho công chúa Lăng Vân sợ đến như vậy Trên mặt tướng lãnh bên cạnh mang theo nụ cười cứng ngắt Không biết rốt cuộc có nên phụ họ lời khen ngợi Định Quốc Vương Phi của Trấn Nam Vương hay không? Hiện tại chính một tay của Định Quốc Vương Phi này đã phá hư kế hoạt đoạt lấy Giang Hạ hôm nay của bọn họ. Hơn nữa chỉ sợ hiện tại tướng sĩ Xông vào trong thành Giang Hạ lúc trước đã là giữ nhiều lành ức rồi. Như vậy... Binh lực mà bọn họ hao tổn ở tòa thành nhỏ gian hạ này đã vượt qua tất cả số binh lực hao tổn trong khoảng thời gian này cộng lại Đây đúng là một đả kích trầm trọng với sĩ khí của đại quân Tây Lăng Vương gia tướng sĩ vọc vào trong thành Trấn Nam Vương vuông tay lên, lắc đầu nói chậm toàn lực công thành Bắt sống định quốc Vương Phi, phần thưởng thiên hộ hầu Dạ Lúc gần đến đêm thì rốt cục Tây Lăng cũng đánh Chuông Thu Binh Ở dưới tình huống không biết rốt cục mặt ra quân có bao nhiêu viện quân Mà lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công không ngừng như vậy thì không phải là điều sáng suốt Nếu như thực lực hai quân không kém bao nhiêu Như vậy cuối cùng rất có thể là lượng bại câu thương Hơn nữa Dù sao nơi này cũng là lãnh thổ của Đông Sở Lúc nào Đông Sở cũng có thể liên tục bổ sung nguồn binh lính và lương thảo không ngừng Mà sau khi bọn họ thu hoạch thấp hơn dự kiến ở Tín Dương Thì nhất thiết phải cẩn thận khắp nơi Nếu không cẩn thận sẽ chỉ đưa mình vào chỗ vạn kiếp bất phục Nhìn đại quân Tây Lăng thối lưu thật nhanh theo tiếng chuông càng lệnh trên tường thành Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm Các tướng sĩ còn dư lại của thành Giang Hạ lại càng không nhịn được mà hoang hô lên Nguyên Bùi mặc một thân quần áo đã dính máu hơn phân nữa Mang theo mệt mỏi và vết thương đi tới trước mặt Diệp Ly Mạc tướng là thủ tướng Giang Hạ Nguyên Bùi bái kiến Vương Phi Diệp Ly vội vàng đưa tay đỡ lấy không để cho ông quỳ xuống trầm giọng nói lão tướng quân cực khổ Là bản Phi đã tới chậm, đã để cho tướng quân vất vả Thần sắc của Nguyên Bùi lộ ra vẻ xúc động Trong đôi mắt hiện đầy tia máu cũng không nhịn được chết động nước mắt Cao giọng nói mặt tướng không dám Mặt tướng vô năng mới để cho gian hạ suốt nữa đã rơi vào tay tây lăng Không dám nói khổ Diệp ly cười nhạt nói thế cục bức bách không phải là lỗi của tướng quân Chúng ta cũng không cần tra cấu những chuyện này nữa Tướng quân dẫn người đi xuống nghỉ ngơi và hồi phục trước đi Tạm thời giao gian hạ cho chúng ta đi Nguyên bùi nặng nề gật đầu Phượng Chi Giao đứng ở phía sau Diệp Ly cười nói xin nguyên tướng quân yên tâm. Phượng Tam tuyệt đối sẽ không để cho người Tây Lăng bước qua gian hạ một bước. Nguyên Bùi cũng không khách khí, chắp tay nói như thế liền cực khổ Phượng tướng quân. Bố trí xong vòng phòng thủ của thành một lần nữa, Diệp Ly mới mang theo người xoay người đi xuống thành lâu. Mới vừa đi xuống thành lâu, liền thấy lãnh kền vũ cầm thanh kiếm đầy máu đứng ở dưới thành, thần sắc đờ đẫn Suy nghĩ một chút Diệp Ly vẫn cất bước tiến lên hỏi lãnh tướng quân Có khỏi không lãnh kền vũ ngẫm đầu nhìn Diệp Ly Cười khổ một tiếng thản nhiên nói tướng bên thua Có gì có được hay không Diệp Ly nhẹ nhàng nhấn mày Nói thắng bại là chuyện thường của nhà binh Toàn bộ chuyện này cũng không phải là lỗi của lãnh tướng quân Tướng quân bảo trọng Lãnh Kỳnh Vũ sững sờ một chút Một lúc lâu mới nói đa tạ Vương Phi Đưa mắt nhìn Diệp Ly rời đi Lãnh Kỳnh Vũ nhìn trường kiếm trong tay trở tay cắm vào trong vỏ Định Vương Phi nói có lẽ không sai Lần thất bại này cũng không phải là lỗi của một mình hắn Nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn có thể gánh chịu trách nhiệm thất bại May mà Giang hạ còn mà mặt gia quân đã đến Lãnh tướng quân Lãnh kỳnh vũ xoay người muốn đi Sau lưng lại truyền đến tiếng kêu của Nam Hầu Nam Hầu đứng ở trên đường Rõ ràng đã già nuôi và mỏi mệt hơn lần gặp mặt trước Từ bây giờ trận chiến này mới bắt đầu Vậy mà rất nhiều người trong bọn họ lại giống như đã già đi 10 tuổi Nam Hầu nhìn lãnh kền vũ hồi lâu Mới trầm giọng hỏi lãnh tướng quân không biết Có tin tức khuyển nhi con trai của ta không Lãnh kền vũ chán nản nói hôm đó quân địch đánh bất ngờ Thế tử mang một đội nhân mã dẫn dắt dời đi chú ý của quân địch. Toàn quân bị diệt. Hầu ra, xin lỗi. Bạn Hầu biết rồi. Ánh sáng yếu ớt trong ánh mắt Nam Hầu dần dần giảm đi, than nhẹ một tiếng thấp giọng nói. Ngay cả cáo biệt với lãnh kỳ hình vũ cũng không có, xoay người đi mất lạnh kỳ hình vũ nhìn bóng ảnh cô tịch mà điều hên của nam hầu tự dưng cảm thấy một trận rét lạnh thấu xương Đã từng Hắn vô cùng hy vọng được rong ruổi xa trường Hắn cho là chiến trường là nhiệt huyết Để cho vô số người phải chen chút mà vào Nhưng hiện tại, sau một trận đánh thất bại này Hắn mới hiểu được nhiệt huyết cũng đi đôi với âm hàng và thống khổ như vậy Giang Hạ là một thành nhỏ, đoàn người diệt lì ở tạm trong quý phủ của tướng quân Nguyên Bùi. Nói thật ra, phủ tướng quân cũng chỉ là một tiểu viện không lớn không nhỏ bên trong thành Giang Hạ mà thôi. Vì Nguyên Bùi, Trương Khởi Lan đã lớn tuổi. Hơn nữa, tùy tiện lấy một người trong bọn họ ra đều tuyệt đối sẽ không thu kém đám người tướng quân trấn quốc và mộ dung thận. Nhưng cũng bởi vì là tướng lãnh của mặt gia quân Nên bọn họ bị chèn ép và bị thiên vị vô cùng Vĩnh viễn cũng không có cách nào chân chính nhận được những vinh quang và tôn vinh vốn nên thuộc về bọn họ Bởi vì Diệp Ly đến, Nguyên Bùi chuyển thê tử và con gái của mình từ chủ viện đến hậu viện Hiểu được tâm ý và trung thành với định vương phủ của Nguyên Bùi Diệp Ly cũng không cử tuyệt Tùy tiện chọn một gian phòng ở Rồi đi vào Cũng không kịp thu thập nữa Mà chỉ tùy ý rửa mặt Rồi liền đi đến tiền thính Cùng thương thảo chiến sự với mọi người Lúc Diệp Ly bước vào thư phòng Trong thư phòng đã ngồi người đầy Bọn họ đang thảo luận kịch liệt cái gì Nhìn thấy Diệp Ly đi vào Lúc này mới yên tĩnh lại Nguyên bùi tự mình tiến lên mời Diệp Ly đến chủ vị ngồi Đợi đến khi Diệp Ly ngồi xuống Mới sửa sang lại quần áo một lần nữa Tiến lên trịnh trọng lại một lạy, Rồi nói mạc tướng đa tạ ân cứu mạng của Vương Phi Diệp Ly hơi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng Ý bảo Trác tỉnh đứng bên cạnh tiến lên đỡ Nguyên bùi dậy Nguyên tướng quân Những nghi thức xã giao này thì miễn đi Đứng lên rồi nói Diệp ly nghiêm mặt nói Nguyên bùi đứng dậy trở lại Chỗ ngồi của mình ngồi xuống Nói khởi bẩm vương phi Hiện tại Hỏa lực của Tây Lăng Đã tập trung 30 vạn Ở ngoài thành Giang Hạ Là tình thế bắt buộc Với Giang Hạ Mạc tướng nhận được tin tức Hai đường đại quân Nam Bắc cũng có xu thế tiến sát gần đến Giang Hạ. Một khi tam quân hợp lại, đến lúc đó sẽ có gần 50 vạn đại quân vây khốn Giang Hạ. Ngay cả quân ta anh dũng vô cùng, thì Giang Hạ cũng là vùng đất nhỏ ếp dân quân nhu thiếu thốn. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không có đủ năng lực chống đỡ 50 vạn đại quân vây khốn thành. Kính xin vương phi tính toán sớm Diệp Ly gật đầu nói đa tạ nguyên tướng quân nhắc nhở trong lòng bản phi đã nắm chắc Về phần vấn đề lương thảo thì thật sự cũng không cần lo lắng Đương nhiên triều đình sẽ đưa đầy đủ lương thảo tới đây Nam Hầu, một thế tử các ngươi nói có đúng hay không? Nam Hầu hơi thất thần Nghe được lời của Diệp Ly mới ngẫm đầu lên nhẹ nhạt cười nói Vương Phi nói rất đúng Chúng ta ở trên chiến trường vào sinh ra tử Triều Đình Đương nhiên Hoàng thượng sẽ không ủi khuất các tướng sĩ trên tiền tuyến Diệp Ly nhìn Nam Hầu một chút Thấy rõ ràng mỏi mệt và chán nản trong mắt của hắn Nàng không biết lãnh kỳnh vũ đã nói gì với ông ta Nhưng Đại Khái cũng có thể đoán được một chút Bởi vì đến bây giờ thế tử Nam Hầu vẫn không có tin tức Điều này không thể không làm cho người ra có một chút suy nghĩ không tốt lắm Hơi lo lắng nhìn Nam Hầu một cách Nam Hầu khẽ gật đầu với nàng tỏ vẻ mình không có chuyện gì Mặc dù có Nam Hầu tỏ thái độ Nhưng thần sắc mọi người vẫn không tốt hơn Nhiều năm như vậy, tướng sĩ Mặt Gia Quân đã sớm không ôm lấy quá nhiều hy vọng với vị trong cung kia. Diệp Ly nhìn thần sắc của đám đông ở trong mắt, cũng không nói ra. Quay đầu lại bắt đầu thảo luận chiến sự với các tướng lãnh. Đợi đến khi thảo luận xong mọi chuyện, mọi người mới rối riết cáo lui. Nhưng Nam Hầu vẫn ngồi bất động ở vị trí của mình. Diệp Ly vốn cho là nam hầu muốn nói ra suy nghĩ của mình Nhưng đợi đến khi tất cả mọi người đi hết Thì mới phát hiện Nam hầu chỉ đang suốt thần mà thôi Khẽ nhíu mày lo lắng kêu lên hầu ra Trong mắt nam hầu một mảnh mờ mịt Một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại Nhưng vẫn hơi thất thần nhìn Diệp Ly Hồi lâu mới chậm rãi nói vương phi Quấy rầy Bản hầu cũng cáo từ Diệp Ly lắc đầu Nói hầu ra Thân phận của thế tử đặc biệt Hiện tại vẫn không có tin tức Thì chính là tin tức tốt Hiện tại trong quân có rất nhiều đại sự còn cần hầu ra quyết định Vạn mong hầu ra bảo trọng Nam Hầu nỗ lực cười một tiếng, ngẫm đầu nhìn Diệp Ly nói lão quốc công từng nói, Vương Phi là một người đặc biệt. Đoạn đường này, Bản Hầu cũng được chứng kiến rồi, mọi chuyện trong quân còn cần làm phiền. Vương Phi hao tâm tổn trí, Bản Hầu chỉ sợ Bản Hầu không thể đảm đương được. Hầu ra Diệp Ly còn muốn nói thêm cái gì nữa, thì Nam Hầu đã khoét tay áo nói bản Hầu cáo từ trước. Vương Phi cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn cướp bộ của Nam Hầu như có như không từ từ đi ra cửa. Cuối cùng Diệp Ly cũng nuốt lời ở khó miệng trở vào. Hầu ra đi thông thả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện